các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net vậy sao mà tay xanh đi thế? dòng của ông run rẩy, đ ư a mắt n h ì n nguyên người ta mới phát hiện thằng tuấn t r ộ t với thằng tùng béo c h ế t ở dĩ mương đêm qua s a n g n à y người ta phát hiện rồi không lẽ đến giờ nguyên không giữ được sự bình tĩnh lầm bầm ở trong kinh hãi không lẽ đến rồi h ả anh không lẽ còn bẹn nó muốn lấy mạng của anh? ông thành đi đi lại lại trong sự bế tắc điên loạn không thể chỉ là một giấc mơ, một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi, đúng không em? c o n bé sẽ không giết cha c ủ a đó đâu. Hai tay của ông đặt lên vai của Nguyên. Tuy ánh mắt của Nguyên có phần sợ hãi, nhưng cô nhìn ông vẫn gật đầu. đúng đúng rồi, tất cả chỉ là sự trùng hợp mà thôi. Ông Thành cố gắng giữ bình tĩnh trở lại, nhưng những ngày sau đó trong lòng luôn bồn chồn như lửa đốt, cảm giác như có một ánh mắt dõi theo từng cử chỉ hành động của mình. g i tâm lý của ông lo lắng thái quá, tôi không thấy có vấn đề gì cả. ông thầy c ũ n g đưa lá chầu lên soi và cất tiếng chấn an. ông thở vào nhẹ nhõm như là chút bò được gánh nặng ngàn cân trong tâm trí suốt mấy ngày qua. đúng rồi, ông phải giết con h ổ ly đó đi. mọi bi kịch trong ngôi nhà này đều bắt nguồn từ nó mà ra. ông đã nhìn thấy gương mặt của tôi, mẹ tôi, anh tôi chưa? hãy xuống tay đi c o n chân chứ gì nữa? sợ không xuống tay với con đàn bà lăng loan đó. một l ư ỡ i dao sáng loáng sắc lẹm hiện ra người đàn bà nằm vật dưới sàn với một dòng máu loang đỏ chảy linh láng xung quanh cánh tay của người đàn ông nắm chắc cán dao găm liên tục đâm xuống đến khi nát bét gương mặt của người đàn bà cho thỏa nỗi căm giận không thêm một lần nữa ông thành thét lên kinh hoàng khi nhận ra khuôn mặt của người phụ nữ đ ắ t đ ắ t bấy không ai khác chính là mỹ nguyên ông bật dậy v ơ tay sang bên tìm kiếm nhưng không t h í c h Nguyên ở bên cạnh. Nguyên. Ông cất tiếng gọi trong màn đêm, nhưng giờ chấn tĩnh lại ông của t a y sang bên mới nhận ra Nguyên đã lên thành phố từ sáng chưa về. giờ trong căn phòng giữa đêm đen đặc chỉ còn lại một mình ông run rẩy sợ hãi trong bóng đêm. Ông với tay bật đèn ngủ, rồi đèn cả căn phòng sáng c h o a n g đưa tay lên l a n g mồ hôi c h ê n c h á n đã t ứ a ra như tắm. không thể nào sao mình có thể giết Nguyên được chứ? đưa bàn tay của ông đưa ra trước mặt, gió ở ngoài kia vẫn thổi đến tai của ông ù ù, giết lên từng chập, nghe như những tiếng giận dữ hờn oán. Trong đêm những gương mặt cũ tái hiện trong trí óc của ông, t ư n g chết trong uất ức mà không nhắm mắt và thu anh chết thối trong ngôi nhà này. Đến giờ khi mà nghĩ lại ông vẫn thấy mùi xác người còn t h ù m t h ù m gây gây ở quanh đây. Cuối cùng thì đ ứ a mai thi. đứa con gái tội nghiệp t h bị đẩy ra đường sống trong cảnh điên khùng, ăn xin ăn mày đi đầu đường xó chợ cho đến chết. mắt của nó không nhắm mắt lại cho đến lúc mang đi chôn. hai hàng nước mắt của ông tự nhiên rơi xuống khi mà nghĩ về vợ con. đây là lần đầu tiên ông khóc vì thương cảm, không phải là khóc để diễn, để che mắt thiên hạ như những lần trước. cầm trên tay chiếc điện thoại ông muốn gọi cho nguyên nói về ác mộng mình vừa trải qua. nhưng lưỡng lự một hồi ông lại buông xuống một ngày hai ngày ba ngày không tiếc nguyên trở về ông thành gọi nguyên đáp à, công việc đột xuất phải b ư a nữ a em về một tuần sau nguyên mới trở về nhà trong sự vui mừng của ông nguyên giờ đã là điểm tựa để bám víu cuối cùng anh nhượng quyền điều hành công ty cho em như thế sẽ tiện hơn trong công việc em không muốn làm đại diện như thế này mãi đâu mỗi khi làm việc phiền phức lắm giọng của nguyên ngọt ngào s i nó như là của em gì thì còn nhượng cái gì nữa. đến anh còn không có t i ế c tiếc gì những cái vật ngoài thân. nhưng mà anh cần lo xong vài thủ tục pháp lý mới có thể chuyển giao cho em được chứ. em cảm ơn. cô vui vẻ hôn lên má của ông. ông chưa kịp lo xong thủ tục pháp lý chuyển nhượng, ông đ ã m mắc p h ả i chuyến đi công tác dài ngày. câu v i ệ n kết thúc sớm hơn dự kiến, ông đột ngột quay trở về ngay trong đêm, muốn mang sự bất ngờ về cho nguyên. điều mà ông không bao giờ nghĩ đến đã xảy ra. Nguyên đưa người tình về cả hai đều trần chuồng không một mảnh vải che thân trong phòng ngủ của hai người. Rồi con đĩ này nó sẽ đối xử với ông như là đối xử với tôi mà thôi, đồ xúc vật. Tiếng nói của tường lại văng v ọ n g lên trong ký ức của ông. Ông lao đến như một con thú dữ quyết ăn thua đủ với gã người tình của Nguyên, nhưng Nguyên nhanh hơn g h i chặt lấy ông mà thét lớn: chạy đi muốn chết h a y sao? g á người tình tái xanh mặt vơ vội quần áo trên đầu giường chạy thoát, trong khi đó nguyên vẫn ôm g h i chặt lấy chân của ông. kì c ò n đi này! ông cố đạp nguyên xa nhưng nguyên lại càng g h i chặt hơn, kéo ông ra khỏi phòng, gắt đàn ông. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net